Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỗi ngày con đều thay bình hoa mới, thay áo gối, thay ga giải dường. Nhưng lạ quá bà ơi! Đó là những lời của ba Tiền, người quản gia lâu năm của gia đình Phú Xuân, chủ nhân ngôi nhà đồ sộ này. Anh ta nói với một người phụ nữ mà vừa thoạt nhìn thấy Đức đã suýt kêu lên. Bởi chính đó là người đàn bà đã mua cho Kiều Anh lon sữa lúc ở trên xe đỏ. Nhờ đứng trong bóng tối, Đức không bị phát hiện. Do vậy anh tiếp tục nghe được câu chuyện giữa hai người kia. ba Tiền hạ thấp giọng như sợ người ngoài nghe thấy. Từ ngày cậu Hiếu chết đi, đêm nào con cũng nghe có tiếng hát, tiếng thổi kèn tây từ phòng cậu vọng ra. Rồi áo gối hay ga trải giường, cứ hai ngày con thay theo lời bà dặn thì đều thấy gối bị dơ, ga, nhăn nheo và có mùi mồ hôi nữa. Riêng cơm nước bà dặn con dọn cho cậu mỗi ngày ở ngoài nhà mồ, con làm y như vậy. Và hầu như bữa nào cậu ấy cũng ăn sạch sạch sạch. Lúc này bà sáu Anna, tên người phụ nữ kia, kinh ngạc bảo. Có phải là chú quá sợ nên không dám vào nhà mồ, rồi để cho chó mèo gì lẻn vào ăn hết chứ gì? Bà Tiền vội cãi ngay. Dạ không phải đâu thưa bà, nhà mồ kín như bưng. Một khi đóng cửa lại thì con rán con ruồi vào cũng không được, nó chi là mèo với chó. Chính là cậu Hiếu ăn sạch đó bà. Tuy Hiếu là con của bà, nhưng bà sáu Anna nghe nói vậy cũng bắt đầu dùng mình luôn. Bà nhìn sững ba tiền rồi run run giọng hỏi lại. Vậy thì ngoài ra nó có phá phách gì nữa không? Dạ có. Nhất là cách đây mấy hôm, đúng vào lúc bà về đây thì ngày nào cậu ấy cũng... Nhậu nhật say khướt, rồi đập phá nhà mồ lung tung luôn. Con muốn báo cho bà biết, nhưng e rằng bà sợ, cho nên chưa dám nói thôi. Rồi, anh ta lại hạ thấp giọng hơn. Mà hình như, cậu ta ghen hay sao đó? Con nghe cậu cứ kêu tên người con gái nào đó là Kiều Anh, rồi gầm thét dữ dội lắm. Tối nay, lúc con bưng mâm cơm xuống thì cũng vừa lúc cậu ấy tung cửa chạy ra, suýt nữa xô con ngã luột không biết giờ này đã về chưa nữa kìa. Bà Anna nghe vậy thì hơi chùn bước, vội nói: "Lâu ngày tao không về thăm nó, chẳng biết nó còn nhớ không kìa. Lỡ nó lên cơn điên như vậy có sao không?" Bà Tiền trấn an bà ngay: "Dạ thưa bà là mẹ cậu ta, làm sao cậu ấy dám làm gì chứ?" Nhờ được khích lệ nên bà Anna mới dám theo bà Tiền bước vào nhà mộ. Anh ta giải thích thêm cho bà nghe. Về ngôi nhà mồ này Bà biết không ạ Lúc cậu Hiếu chết thì ông nhà cũng còn khỏe Cho nên ông quyết định đứng ra tự trông coi việc xây ngôi nhà mồ này Mà chẳng hiểu sao Ông lại cho xây đến hai cái huyệt trong này Một cái thì đã dành để chôn cậu ấy rồi Cái còn lại Còn có mạo muội hỏi Thì ông nói một câu rất khó hiểu là Để chôn con vợ nó Mà Hiếu làm gì có vợ chứ Bà Anna bỗng kêu to. Thôi chết rồi, đúng con Kiều Anh rồi. Bà Tiển ngơ ngắc. Dạ, bà nói Kiều Anh là ai vậy? Sao trùng với cái tên mà cậu Hiếu cứ gọi hoài mấy hôm nay? Chính là con nhỏ đó, thật là tội nghiệp. Bà nói ai vậy? Bà Anna gạt ngang. Mày không hiểu đâu, đừng có hỏi nữa. Lúc này hai người đã mở cửa nhà mồ bước hẳn vào bên trong, tối đen như mực, cho đến khi ba tiền bật đèn pin lên, anh ta mới nói khẽ. Dạ, có cái đèn măng sông ở chỗ kia, để con đốt lên đã. Đây là lần đầu tiên bà Anna bước vào. Và mặc dù biết đây là nơi chôn con trai mình, nhưng bà cũng nghe lạnh cả người, đứng yên lặng một chỗ, không dám nhúc nhích. Khi ánh đèn măng sông cháy sáng lên, thì ba tiền dục ngay. Bà bước vô đây, mộ của cậu Hiếu kìa. Anh ta vừa giất lời thì bỗng thét lên một tiếng, suýt nữa làm rơi cây đèn đang cầm trên tay. Trước mắt anh ta, có một người con gái đang ngồi trong cái huyệt trống. Bà! Lúc này bà Anna cũng đã nhìn thấy. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống sàn nhà. Lúc ấy cô gái tuy không thấy được người chung quanh, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để lên tiếng. Con là kiểu Anh đây. Con tới với anh Hiếu để cho anh ấy thấy là con không phản bội anh ấy đâu. Con vẫn mãi mãi ở bên anh ấy vì con là vợ của anh ấy mà. Bà An Nam. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net